Xin chào tất cả các bạn, mình là Phương Thảo Hôm nay mình xin tiếp tục gửi đến các bạn Phần tiếp theo của câu chuyện Vương Phi không viên phòng Của tác giả Hương Di Mời tất cả các bạn cùng nhau lắng nghe nhé Không cần đợi, Triệu Như hi Cùng ra lãnh thần viên phòng Sau khi tin tức truyền ra Họp với mấy ngày vương gia Ở chỗ Vương Phi thưởng vũ Hầm sau máy cơ thiếp liền lột tục tới Thỉnh An Lúc này, có máy cơ thiếp Đang ước hẹn đến Đoạn thời gian trước, nghe nói thân thể Vương Phi khó chịu, mặc dù tiết thân có lòng muốn thỉnh an, lại sợ quấy rầy Vương Phi tĩnh dưỡng, vì vậy mới chậm chạp, chưa thỉnh an Vương Phi, mong Vương Phi nương nương gió trách. Người nói chuyện là tiết phu nhân đã vào Vương Phủ hơn một năm. Tất cả lời của nàng cũng không có lý do, ban đầu là tỷ nữ Vương Phi cự tuyệt họ, nói thân thể Vương Phi khó chịu tĩnh dưỡng, các nàng tạm thời không cần qua thỉnh an. So mặc dù nghe nói thân thể nàng hồi phục như cũ Nhưng các nàng thấy vương gia vẫn lạnh nhạt với vương phi Cũng không đến thăm Liền thuận nước đẩy thuyền Tiếp tục không đến tỉnh an nữa Tỉnh an vương phủ tuy lớn Nhưng không ngăn nổi nhiều người nhiều miệng Nên trong phủ Vừa có gió thổi cỏ lai Rất nhanh truyền đi mọi người đều biết Vì vậy khi biết mấy ngày nay Vương gia đều tới chỗ vương phi Họ ngửi được cho bất thường Lúc này mới đặc biệt đến đây dò xét Hôm nay đã là lượt thứ tư, cơ thiếp tới thỉnh an nàng, mặt triệu như hy lộ vẻ mệt mỏi, nói Không trách các ngươi, thân thể ta quả thật không tốt. Nàng mới vừa gã tới vườn phủ, thì Uyển Uyển cùng Trăng Nhi không muốn cho người ta thấy bộ dáng đau yếu của nàng, mới để những cơ thiếp kia tạm thời không tới thỉnh an. Nếu có thể, nàng rất muốn bảo các nàng, vậy sao cũng không cần đến nữa. Nàng rất không thích loại giả dao vô vị này người một câu, ta một câu, lời gió trá cùng sách sáu, nàng chỉ cảm thấy mệt mỏi. trên mặt nhã phu nhân nở nụ cười, mở miệng. thân thể vương phi đã không có chuyện gì đi. nghe nói mấy ngày nay mỗi ngày vương gia đều sang xem vương phi khiêu vũ, còn đối với tài múa của vương phi khen không dứt miệng. đúng vậy nha, nghe nói đích thân vương gia khải đàn điểm nhạc cho vương phi, đây chính là ân sủng lớn lao ngay cả băng phu nhân trong phủ chúng ta nhảy tốt nhất cũng không có thể để vương gia tự mình điểm nhạc cho nàng đâu. có phải hay không băng phu nhân? Tuyết phu nhân nói xong, cô ý liếc băng phu nhân ngồi bên cạnh. biết đối phương cô ý dựa vào cái này tới mỉa mai nàng, băng phu nhân không nhanh không chậm, khẽ hé đôi môi đỏ mọng. Tuyết tỷ tỷ cho nói như vậy, phận cẩn thân phận cận thân thấp kém, tài múa không thể đánh đồng với vương phi. Chỉ không biết cận thân có thể có vinh hạnh, thấy kỹ thuật nhạy của phương phi nương nương, cũng khiến cận thân mở rộng tầm mắt. Hai người khác cũng cùng nhau dò xét hướng Triệu Như Hy, chờ nàng trả lời thế nào. Triệu Như Hy vẻ mặt ôn đạm, đáp một câu. Chuyện này về sao có cơ hội rồi hãy nói. Nói xong, nàng nhìn Trang Nhi, nàng muốn tiện khách. Ba người này, người tới ta đi, trong lời nói ngầm tranh phong, để cho nàng có phần không kiên nhẫn. Trần Nhi hiểu ý lên tiếng. Mấy vị phu nhân, thân thể vương phi nương nương mới khôi phục, còn cần điều dưỡng. Chờ thân thể vương phi hoàn toàn khôi phục như cũ, lại mời mấy vị phu nhân tới đây. Nghe vậy, ba người nhèm mắt nhìn nhau, biết đây là nàng muốn hạ lệnh đuổi khách. Ba người cũng không tiện ở lâu, đứng dậy phút thân cáo lùi với Triệu Như Hi. Cẩn thận không quấy rầy vương phi nghỉ ngơi. Triệu Như Hi nhẹ nhàng gật đầu một cái. Sáng nay lúc tiếp kiến tớp cơ thiếp thứ nhất Thì nàng có thể khách khí Đứng dậy tiện khách Nhưng Trăng Nhi nhắc nhở nàng Nàng là Vương Phi Họ chỉ là cơ thiếp Theo thứ tự tôn ti Nàng không cần đích thần đưa tiễn Vì vậy tớp cơ thiếp thứ hai tới Thỉnh An Lúc rời đi nàng liền bày ra uy thế của Vương Phi Mất tự nhiên ngồi thẳng bất động Đợi tuyết phù nhân bọn họ vừa đi rồi Triệu Như Hy liền giao phó cho Trăng Nhi Nếu lại có người tính Thỉnh An Thì nói thân thể ta khó chịu, cho các nàng trở về đi. Nhưng mà nàng vừa mới nói xong, liền lại có người tới cửa rồi. Tâm mộng đến thính ăn trễ, mong vương phi nương nương thứ tội. Giọng nói ưu nhã, trầm nhẹ, giống như tiếng đàn, khiến triệu như hi nhịn không được quay đầu lại, muốn nhìn gián giáp thường ngày của người nói chuyện một chút. Vừa thấy, nàng chỉ cảm giác trước mắt tỏa sáng, cô gái thành thật đi tới kia, lòng mài công công, Mắt như thu thủy, bằng cơ ngọc cốt Diễm mị tuyệt luân Mặc một bộ cắm bào tím nhạt Khoát một áo choàng lông chồn trắng Càng lộ ra vẻ đáng yêu Nàng vừa thấy Triệu Như Hy liền cười nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng phúc thân Tâm mộng bái kiếm vương phi nương nương Không cần đa lễ Triệu Như Hy thu hồi nhãn thần Nghe nàng tự xưng, Lại nhìn dung nhang của nàng Đã đoán được nàng là người phương nào Ngươi là mỏng phu nhân sao? Nàng từng nghe phụ dung nói qua, vị mỏng phu nhân này xinh đẹp vô sông. Mặc dù lúc trước, vị băng phu nhân kia cũng rất đẹp, nhưng thần phận của nàng lại thiếu một cổ hồng nhiên, thiên thành quyến rũ. Không bằng mỏng phu nhân rọc rỡ rọ ló mắt như vậy, chỉ là dáng người mỏng phu nhân rất cao, còn cao hơn nàng nửa cái đầu. Theo triệu như hi thấy, nàng cao ít nhất 175cm. Không dám, Vương Phi kêu tiện danh có cẩn thân là tốt rồi. Triệu Như Hi gật nhẹ, nếu khách tới cửa, Nên cũng không lập tức đuổi người đi, điền chào hỏi. Ngồi đi. Mộng phu nhân ưu nhã ngồi xuống, phụ dung dân trà nóng lên, nàng nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói rằng: Vốn mấy ngày trước, cận thân muốn tới bái kiến Vương Phi nương nương, nhưng không khéo, cận thân phạm vào một ít lỗi, bị Vương gia phạt đóng cửa suy nghĩ 10 ngày cho đến hôm nay mới có thể bước ra cửa phòng, lúc này mới trễ nhiều ngày như vậy. Nghe nặng nhắc, Triệu Như hi nhớ tới chuyện lúc trước, nàng từng xảy ta đánh chết một cơ thiết. Phụ Dung nói, nàng không chỉ đánh chết một người, thật không nhìn ra ngày thương mảnh mai yếu điệu như vậy, cá tính lại hung tàn như vậy. Nghe được nàng nói chuyện, đánh chết người qua loa, thành lõi nhỏ. Triệu Như Hy quyết định, vẫn ít cùng nàng sao hảo thì mới tốt, đi nói khéo tính ta thích yên tĩnh cộng thêm thân thể cũng không tốt lắm sau này không cần đặc biệt tích thính an mộng phu nhân đột nhiên cầm tay nàng tương đối quan tâm nói nghe nói trước khi vương phi xuất giá điện bị bệnh lại một đường ngàn dặm xa xôi lấy chồng đến tĩnh năng vương phủ một phen dày vò như vậy thân thể sợ là khó có thể chịu nổi khó trách vừa đến vương phủ điện bệnh một trận thật may là hôm nay thấy vương phi cũng khôi phục không ít cẩn thận lúc này mới yên tâm Nghĩ đến chỉ cần điều dưỡng thật tốt một thời gian Là có thể không sao rồi Ừ Triệu Như Hi nhẹ cho mài Nghĩ rút tay về Nhưng nàng cầm có phần chặt Trong lúc nhất thời nàng không thể động đầy Một lát sau Mộng phu nhận mới thả tay nàng ra Khờm người xin tội với nàng Ai Nhìn cẩn thận nhất thời quan tâm Vương Phi quá mức Lại mạo phạm Vương Phi rồi Kính xin Vương Phi thứ tội Không sao Triệu Như hi không muốn trừ chọc vị đại mỹ nhân này, chỉ muốn sớm đưa tỉ nàng đi. Mộng phu nhân cười tẩm tỉm nói. Cận thân cũng biết Vương Phi là một người đại nhân đại lượng, Vương gia có thể cưới được Vương Phi làm vợ, thật là may mắn. Đúng rồi, nhắc tới Vương gia, nghe nói tại múa có Vương Phi rất xuất sắc, ngay cả Vương gia gần đây cũng thường xuyên đến xem Vương Phi khiêu vũ. Thấy nàng cũng là vì chuyện này mà đến, Triệu Như hi có chút bất đắc dĩ ta múa không có tốt như vậy, vườn ra chỉ là những thời cao hứng, tới ngồi một chút liền đi rồi. Tiếp theo nàng uyển chuyển nói: ta có chút mệt mỏi, cũng không giữ người ở lâu được. Mộng phu nhân thức thời không có dây dưa nữa. Cẩn thận cáo lui, xin vương phi nghĩ ngợi thật tốt. Sau khi đi ra cửa, nàng quay đầu lại nhìn một cái, như có điều suy nghĩ nàng thừa cơ hội cầm tay vương phi kỳ thật là bắt mạch của nàng căn cứ mạch tượng thân thể vương phi quả thật bị kịch độc ăn mòn rất nghiêm trọng sợ là không chống đỡ được quá lâu có lẽ là sắp đến lễ mừng năm mới xa lãng thần có không ít chuyện bận rộn mấy ngày kế tiếp cũng không tới nữa những cơ tiếp kia cũng không lại tới cửa khiến triệu như hy yên tĩnh qua mấy ngày rất nhanh tới ngày giao thừa thần là vương phi chuẩn bị tất niên Bộ trí quyết chọn chuyện vặt đều không cần nàng động thủ. Nàng rất thảnh thơi, mịn nhét miếng kẹo ngu ít đường mà hôm nay là minh mậu sai người đưa tới. Nâng má ngoài bên cửa sổ, thưởng thức ở mây vàng nở rộ gió trời tuyết bay. Vốn nàng có ý ra ngoài, muốn thử cảm giác bồn tuyết bay rơi vào người một chút, xem như thế nào. Nhưng trăng nhi cùng uyên uyển, liều mạng ngăn cản nàng. Biết nàng lo lắng thân thể mình, cuối cùng nàng không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp đổi thành ngồi bên cửa sổ thưởng tuyết thấy khuyên nàng không đi sợ nàng lạnh trang nhi cầm một cái áo khoác bao chặt từ đầu đến chân nàng bên cạnh còn thái lò sưởi sưởi ấm cho nàng phù dung cũng ngâm một ly trà nóng để nàng sưởi ấm lòng bàn tay sau khi ăn xong một khối ngừ yết đường nàng ôm dung nếm ngụm trà nóng tỉ mỉ thưởng thức vị trà thơm ngọt trà ngập ở trong miệng thần là tính an vương phi tôn quý trà nàng uống Tự nhiên đều là trà thưởng đẳng ngon nhất Sau khi trà vào miệng Vị ngọt trong cổ còn có thể lưu lại rất lâu Thấm vào tâm tì Nhớ tới tối nay là đêm 30 Triệu Như Hi quay đầu hỏi Đúng rồi, Phù Dung Lễ mừng năm mới của vương phụ Có tập tục gì đặc biệt hay không? Tập tục đặc biệt Thật là không có Chỉ là trong vương phủ đêm giao thừa Tất cả cơ thiếp cũng sẽ tổ chung một chỗ Cùng vương gia ăn bữa cơm đoàn viên Toàn bộ sao? Nàng thật không cách nào tưởng tượng được cảnh mười mấy cơ thiếp ngồi chung một chỗ ăn cơm tất niên. Đúng vậy. Vậy... ta cũng phải có phải không? Ngài là Vương Phi, dĩ nhiên cùng Vương gia còn một chỗ rồi. Triệu Như Hi rất muốn dùng lý do cơ thể không tốt để khỏi đi. Nhưng nghĩ tới nàng có thể múa, lý do này tám phần không thấy được rồi. Vương Phi... Tạm quản sự cầu kiến Uyển Uyển qua thông truyền Nàng gật đầu một cái Cho hắn vào đi Uyển Uyển dẫn nhâm khang đi tới vẻ mặt hắn kính cẩn Hướng trợ như hi hành lễ Tiểu nhân tham kiến vương phi nương nương Tạm quản sự tới đây có chuyện gì hay không Trợ như hi hỏi Hắn không người bẩm báo Tiểu nhân tới truyền lời có vương gia Vương gia nói Tối nay sẽ ngủ lại chỗ có vườn phi, để vương phi chuẩn bị một chút. Người nói, tối nay vương gia muốn qua đêm ở chỗ ta sao? Nghe vậy, triệu như hi giật mình đứng lên, trên mặt lộ ra không vui mừng mà nhâm khang nghĩ, mà là kinh sợ. Dạ. Thấy ánh mắt của nàng, nhâm khang trong lòng mặc dù thầm kinh ngạc, nhưng cũng không có biểu lộ chút nào. Nghiền mắt, thấy chủ tử còn chưa hồi hồn từ trong kinh ngạc, trang nhi linh hoạt lên tiếng Khổ cực tam quản sự đến đây một chuyến Tội nô tỳ sẽ hảo hảo chuẩn bị nghênh đón vương gia giá lâm Vậy tiểu nhân xin cáo lui Nhầm khen cung kính hành lễ Lùi ra ngoài Triệu như hi đứng ngoài không yên Ở trong nhà đi qua đi lại Suy nghĩ loạn thành một đoàn Tới nà xa lãng thần ngủ lại chỗ nàng Hẳn là muốn cùng nàng viên phòng đi Nàng nên làm thế nào Mới có thể không cùng hắn lên giường đây Thấy nàng mặt mày uể oải, dung khó hiểu. "Vương phi, vương gia ngủ lại ở chỗ này là chuyện tốt, ngày buồn cái gì?" Nàng sớm đã mơ hồ cảm thấy hình như vương phi không muốn cùng vương gia, quá thận cận, nhưng cũng không cách nào hiểu nguyên nhân tại sao. Triệu Như Hi yếu ớt thở dài, nàng không có biện pháp nói cho nàng biết, muốn nàng của một nam nhân so với người xa lạ quen thuộc hơn một chút nên xương. Khiến nàng không thể nào tiếp thu được Mặc dù trên danh nghĩa Sa lãng thần là trưởng phu của nàng Nhưng nàng vừa nghĩ tới Mười mấy thị tiết kia Nàng rất khó từ trong lòng Xem hắn như Trượng phu Từ lần trước nàng từng nghĩ qua Ngộ nhở hắn đến thật Sẽ giả bộ kinh nguyệt Hoặc giả bộ thân thể khó chịu Nếu là hắn còn có một chút nhân tính Hắn sẽ không ép buộc Huống chì trong vương phủ này Trừ nàng còn có nhiều tiểu thiếp như vậy Có thể thỏa mãn hắn Tóm lại, tối nay hành sự tùy theo hoàn cảnh là được rồi. Trăm năm qua, Tĩnh An Vương con cháu không vượng, mười mấy đời đơn truyền, đến đời này trừ ra Lãng thần cũng không có những huynh đệ khác, nhưng vì cơ tiếp của hắn đông đảo, vì vậy tổ chức già tiệc tại đại sảnh. Vị trí phía trước bày hai chỗ ngồi, chỗ ngồi còn lại đều bố trí theo thứ tự ở hai bên. Mười mấy cơ tiếp đều trang điểm tỉ mỉ, bày ra dáng vẻ đẹp nhất của mình. mày ra tối nay tranh thủ nhìn tới cùng sụng ái. Vì vậy, giờ phút này, có thể nói đại đa số thiên kiều bá mị, quang vinh chói lọi. Trong đó, đặc biệt diễm quang quần phương có mộng phu nhân mặc một bộ cấm y bào màu vàng cùng băng phu nhân một bộ hồng y. Ai? Mỗi eo quá! Mới vừa vào tiệc, mộng phu nhân đỡ eo nhỏ nhắn, giọng nói trầm nhẹ, hận dỗi thất lần người xây không được sao ngồi ở bên cạnh nàng Tuyết phu nhân hỏi một câu không phải hôm qua Vương gia ngủ lại ở chỗ ta eo của ta mấy mỏi như vậy lời này nghe giống như là oán trách nhưng trong giọng nói tỏ ra khoe khoang không ai không nghe hiểu Tuyết phu nhân không ưa sắc mặt hả hê của cô ta quay môi nói tới hôm trước Vương gia cũng đến chỗ ta mộng phu nhân có điều ngụ ý sợ là vương gia ở chỗ người không tận hứng hôm qua mới có thể giày vò ta như vậy lời của mộng ti tỷ đây là có ý tứ gì tuyết phu nhân không vui nhíu chân mày ngày hôm trước quả thật vương gia ở chỗ nàng thì đột nhiên nàng đau bụng không cách nào phục vụ vương gia nhưng bị người nói trắng ra như thế khiến nàng không nén giận được mộng phu nhân cười duyên nói Tiếc muội mụi đừng hiểu lầm, ý của ta là vương gia thương tiếc ngươi, không nỡ dạy vò ngươi, cho nên mới tới giày vò ta. Nghe nói vương gia cũng rất thương tiếc băng muội muội cho nên đến nay còn chưa từng ngủ lại chỗ có băng mụi mụi đây. Lời này xoay chuyển, chỉ hướng băng phu nhân. Nghe ra nàng ở trong tối mỉa mai mình, từ khi vào cửa cho đến nay, không lấy được cương chiều của vương gia. Trong mắt băng phu nhân thoáng qua vẻ tức giận, nhưng trên mặt lại mang ý cười, nhẹ nhàng mở miệng. Mùi sao có thể so với mộng tỷ tỷ Trong phủ này ai không biết vương gia sủng ái mộng tỷ tỷ nhất Chỉ là tỷ tỷ cũng đừng mệt nhọc quá độ Nếu trình mạng xuất hiện nếp nhăn Cũng không tốt Nàng đang ngầm trò phúng Nàng lớn tuổi Mộng phu nhân cười dịu dàng nói Đa tạ tâm ý này Có băng mũi muội Ta vốn nghe nói mũi có ngọc phu cao Sau khi bò lên da có thể càng thêm tinh tế Nghĩ mặt dày Xin mụi muội một ít tới so một chút Tránh trò cho mặt nhíu Khiến trò vương gia ghét bỏ Nào biết hôm qua khi nghe nói sơn mũi muội Từ băng mũi muội được một chút ngọc phu cao Sau khi bôi lên liền hôn mê đến giờ vẫn chưa tỉnh lại đấy Các cờ thiếp khác nghe lời này của nàng Không nhận được thì thầm với nhau Chân mày đen có băng phu nhân nhíu lại Mộng ti tỷ Cũng đừng chỉ có nghe nói Chuyện sơn ti tỷ hôn mê Chẳng quan hệ vì với mụi Bôi ngọc phu cao này trên mặt Làm sao làm người ta hôn mê Mộng phu nhân nâng má Trên mặt hiện lên với kinh ngạc Nói cũng phải à Chẳng lẽ có người muốn hãm hại băng mũi mụi Đôi thủy mâu hướng về phía mọi người Bên trái bên phải Như muốn từ bên trong tìm kiếm người hãm hại nàng Lúc này Yến phu nhân lý âm lượng không lớn Nói với một cơ tiếp khác ngồi kế bên Tài chính mắt nhìn thấy Sau khi sương muội mụi bòi ngọc phu cao Mới bất tỉnh cũng không biết bên trong có trộn thuốc gì hay không mặc dù giọng nói không lớn lại đủ cho tất cả mọi người trên đại sảnh nghe vì vậy mọi ánh mắt hoài nghi đều hướng tới băng phu nhân băng phu nhân nhíu mày ra vẻ ủy khuất yến tỷ tỷ không cần an ủi ta ta bôi ngọc phù cao này lâu như vậy đều không có việc gì làm sao có thể đánh luộp của sơn tỷ tỷ bôi lại xảy ra chuyện chứ nếu không phải có người muốn hại nàng chính là muốn vu an ta bất nghĩa Bằng mũi mũi, ta không có phu ngươi Ta có thể thề, ta thật sự tận mắt thấy Sau khi sương mũi mũi bơi ngọt phù cao Ngã xuống đất bất tỉnh Chuyện này không chỉ có ta Tì nữ của ta còn có tì nữ của sương mũi mũi Cũng nhìn thấy được Bằng phu nhân sắc mặt Biến thành lạnh nhạt, phản bác Khi đó nếu chỉ có yến tỷ tỷ Của mấy tì nữ Yến tỷ tỷ như thế nào chứng minh không phải người gây nên Chỉ cần sau đó mua được mấy tên tì nữ này Liền có thể chặn miệng của các nàng rồi. Lời vừa nói ra này, đưa tới đồng đạo cơ thiếp, nghị luận ẩm ỉ. Yến phu nhân tức giận trả lời một cách mỹ mai. Ta cùng với sương mũi mũi luôn luôn tình như thủ túc, vì sao với hại nàng? Ngược lại ta nghe sương mũi mũi đề cập mấy câu, không phải tới băng mũi mũi. Ai ngờ băng mũi mũi vì vậy ghi hận trong lòng, ám hại nàng sao? Hai người đang đối chọi gai gắt, thì triệu như hy, khoan thai đi tới. Nhìn thấy nàng, chúng cơ thiếp ngừng nói, đứng dậy chào đón. Cẩn thân công nhân vân Phi nương nương. Nhịn hơn 10 người tề tử một chỗ, cùng nhau nghênh đón nàng, hình thức trang trọng. Triệu Như Hi vẫn không khỏi có chút kinh sợ, nàng hít sâu một hơi để mình trấn định, mặt mỉm cười mở miệng. "Tất cả mọi người ngồi đi." Nàng quét mắt một vòng, phát hiện những cơ thiếp này tranh kỳ đấu diễm, mặc tất cả y phục độ trang sức xinh đẹp đắt giá nhất, nàng thiếu chút nữa hoa mắt rồi so với họ chú tâm ăn mặc tối nay nàng mạng xiêm y lỗ sắc không chút tầm thường chỉ cài một cây trăm ngọc búi tóc ngọc sai mang một đôi hoa tai nho nhỏ bằng ngọc trai trừ cái đó ra không còn đồ trang sức nào khác nàng vừa ngồi xuống ra lãng thần cũng đi vào đại sảnh hắn đội kim quang mặc một bộ cấm ba màu đen Cổ áo cùng tay áo khảm tơ vàng bên hồng đeo ngọc bội bạch ngọc khi giơ tay nhấc chân toát ra một cỗ khí thế tôn quý triệu như hi cũng biết rõ dung mẫu hắn tuấn tú ngũ quan tham thúy anh tuấn nhưng tối nay nhìn hắn càng thêm anh khí bất người cả người tỏ ra khí chất vương giả thấy đôi mắt đen lạnh nhạt của hắn nhìn mình nàng vội vàng định thần theo mọi người cùng nhau hành lễ với hắn hắn đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống mở miệng nói tất cả mọi người ngồi đi tạ vương gia mọi người kính cẩn ngồi xuống không ai dám ra tiếng. Cặp mắt đèn của ra lãnh thần từ từ quét qua ở phía dưới kia đồng đảo cơ thiếp, giọng nói lạnh lùng, nhàn nhạt, mở miệng. thân thể vườn phi nhu nhược, cách người tận lực đừng đi quấy nhiễu nàng. Có chuyện gì tự mình thương lượng giải quyết, khiến vườn phi an tâm điều dưỡng thân thể? Vâng! Chúng cơ thiếp, đồng thanh lên tiếng. Không ít cơ thiếp thông minh đều nghe ra ý tại ngôn ngoại của hắn. Tức là có chuyện tự mình quyết định Không cần xin phép vương phi Họ cũng không nhịn mừng thầm trong bụng Bởi vì điều này có nghĩa Vương già cũng không coi trọng vương phi Triệu như hy Cũng mơ hồ nghe ra ngộ ý của hắn Có chút ngoài ý muốn dò xét nhìn hắn Nhất thời không hiểu hắn nói như vậy Là muốn nàng không có quyền lực của vương phi Hay biết nàng tính tình thích an tĩnh Không muốn ứng phó với những cơ thiếp kia Vì nàng mà nghĩ sao niết thấy nàng quăng tới ánh mắt nghi ngờ Sa lãnh thần thoáng nhíu mà nhìn nàng Cánh mò xẹt qua một nụ cười Nhìn thấy nụ cười của hắn lóe lên Rồi biến mất Nàng có chút giật mình Đồng thời trái tim giống như bị người cầm lâu vũ Nhẹ nhàng cọ xuống Hiện lên cảm giác khác thường Bất quá nàng thu lại suy nghĩ rất nhanh Ngồi nghiêm chỉnh Sau khi Sa lãnh thần nói thêm mấy câu Mười mấy tỷ nữ ngày ngắn trật tự Mang rượu và đồ ăn Đưa đến chỗ ngồi của mỗi người Tối nay là bữa cơm đòn viên Thức ăn tự nhiên hết sức phong phú Đầu tiên là một phần canh nóng ấm dài dây Tiếp theo đưa lên một món ăn mặn Đồng thời cũng đưa lên một thức ăn phối hợp Sau khi thức ăn được mang lên Triệu Như Hi liền vui đầu thưởng thức những món ăn này Mỗi một món đều hết sức mỹ vị Khiến đôi đủ nàng cầm cũng không ngừng lại được Hoàn toàn quên mất Tối nay sắp xảy ra đại sự Ngồi kế bên nàng Sa lãnh thần thu hết vào mắt Bộ dáng nàng ăn tân tân hữu vị vẻ mặt như có điều suy nghĩ Ở dưới kia các cầu thiếp Đều rất chú ý dáng vẻ Không dám ăn nhiều Lúc qua liền ngừng lại Chỉ có nàng một hớp một miếng Ăn rất vui sướng Hắn tự mình châm ly rượu thay nàng Ái Phi uống chút rượu Rượu này dùng nước suối tuyết long sơn cất Hương vị cực kỳ tinh khiết Ái Phi nếm thử một chút xem Nghe hắn nói như vậy triệu như hi sương mắt dò xét nhìn hắn thấy hắn đưa ly rượu cho nàng nàng sững sờ nhưng vẫn nhận lấy ly rượu kia uống cạn một hớp nàng không thích uống tưởng lượng không tốt lắm vì vậy không uống nhiều ái phi cảm thấy rượu này thế nào vừa rồi nàng chỉ lo ăn không cẩn thận nghe hắn gọi nàng thế nào hôm nay nghe hắn gọi nàng ái phi trong mắt cảm thấy da gà nói đầy cánh tay nhưng nàng kịp thời nhịn kích động muốn xoa cánh tay Lẫy độ vua cảm nói Rượu này cực tốt Tuy có chút mạnh Nhưng cũng rất trượt thuận Rượu nuốt xuống Một luồng khí nóng dọc theo cổ hồng Theo thực quản Một đường đến ấm dài dây ấy phi uống nhiều chút Xa lãng thần Cũng không quên những cơ thiếp kia Tầm mắt chuyển một cái Hướng về phía mọi người nói Các người cũng uống chút đi Tạ vương ra Các cơ thiếp đồng thanh lên tiếng Triệu Như Hi không uống rượu nữa, tiếp tục vùi đầu ăn gạch cua, đậu hổ đưa lên, đưa đậu hổ nấu chín, vừa phải, non mềm vào miệng, ăn ngon đến mức, mặt nàng cũng tươi cười. Chắc hẳn bữa tối nay tôi không ít tầm tư của đậu bếp vương phủ, mỗi một món đều là mỹ vị ngon miệng, vừa đúng để cho nàng tìm không ra sai lầm. Món cuối cùng là chè cùng đầu ngọt, chè là dùng trái cây tươi nấu chín, thêm ngân nhĩ hạt sen, mùi vị trong veo cũng không ngán. đồ ngọt là bánh ngọt nhân khoai môn là lần trước nàng dạy la sư phụ làm, là sư phụ đem nó cắt thành từng phần nhỏ dễ ăn cơm. nàng cầm một khối đưa vào trong miệng, mùi thơm của khoai môn tràn ngập trong miệng khiến nàng thỏa mãn gật đầu để mắt tới. là người thích đồ ngọt, ra lãng thần hiển nhiên rất thích món bánh khoai môn này, ăn hết bánh ngọt trên bàn, phía dưới những cơ tiếp kia cũng rất thích món này, ăn hơn phân nữa dùng bữa xong, sa lãng thần bắt đầu phân phát cho đông đảo cờ tiếp tiền tượng trưng cho các tượng may mắn. theo tôn ti phân chia, đầu tiên hắn phát là triệu như hy một cái túi gấm màu đỏ, lại phát cho những người khác. triệu như hy tò mò sờ trong tay gấm, âm thầm đoán bên trong là cái gì, từ hình dáng đến cảm xúc, hình như là nguyên bảo. phát xong tiền mừng, sa lãng thần vung tay lên, tất cả giải tán đi sau khi cùng mọi người khâm người cung tiễn hắn rời đi, chuyện như hì mới nhớ lại, tối nay hắn muốn đi chỗ nàng qua đêm, nàng vốn bởi vì hưởng dụng thức ăn ngon mà sáng mi tâm, trồng nháy mắt là nhíu lại, chần chừ lo lắng nghĩ tối nay làm sao ứng phó với hắn, xa lãng thần đi vài bước, chợt dừng bước lại, quay đầu lại hỏi, tại sao ấy phi còn chưa đi, chẳng lẽ còn chưa no sao? sắc mặt nàng hơi cứng lại, lúng túng đáp. Không phải Vậy ấy Phi còn đứng đó làm gì Nghe hắn thúc sụp Đôi tay triệu như hi dưới ống tay áo Nhẹ nhàng nắm thành quyền Nhắm mắt đi tới Cũng hắn rời đi Bọn họ vừa đi khỏi Các cơ thiếp nhất thời ông ao lộn xộn Thảo luận Tối nay không phải Vương gia muốn ở chỗ của Vương Phi chứ Có người suy đoán Người không nhìn thấy vừa rồi Vương gia đặc biệt rất rồi cho Vương Phi sao Hừ Cái này thì có cái gì? Vương gia ở chỗ ta cũng từng thay ta rất rượu. Ta cũng uống quà trà có vương va thay ta chăm rồi. Người còn lại cũng há hê phụ hòa. Mấy người khác cũng rối trích bày tỏ mình cũng từng may mắn. Uống quà rượu hoặc trà, tự tay vương gia chăm. bằng phu nhân lạnh lùng nghiện mắt nhìn các nàng một cái, liền tự mình rời đi. Ngón tay dài nhọn có mộng phu nhân mà sát chiếc cầm trắng noãn, nhiều có điều suy nghĩ cũng rời đi. Thừa Diệp xa lãng thần, ngồi bên cạnh bàn trong sạch đầy uống trà. Triệu Như Hi ngồi bên cạnh hắn, nhìn chóng nghĩ lại vài lý do, lúc trước đã nghĩ xong rồi. Cuối cùng quyết định dòng biện pháp sợ ốm để từ chối chuyện tối nay. Nếu đột nhiên mở miệng nói thân thể mình không thoải mái, khỏi tránh khỏi có chút đột ngột. Vì vậy, đầu tiên nàng cao mày đưa tay so ấn bên trái quyệt thái dương, ánh mắt liếc nhìn uyển uyển gần nàng nhất chuẩn bị tìm nàng phối hợp diễn xuất. Lúc này, Yến uyển, uyển vừa vặn cúi đầu, lèn lén chà miệng ngáp một cái, không nhìn thấy ánh mắt của nàng. Triệu Như Hi định phải vội vàng điếc mắt nhìn Trang Nhi. Sau đón được, nàng ấy cũng vừa lốt xoay người đi tới chỗ trước lò sưởi cho thêm thang, để lò sữa cháy mạnh hơn một chút. Trong lòng Triệu Như Hi có chút nóng nảy kiều mau nhìn lại đây. Nàng tin tưởng, với sự linh hoạt của Trang Nhi, nhất định có thể phát hiện ra ý tứ của nàng muốn truyền đạt Trần Nhi vẫn cứ đứng ở trước lò sưởi Cho thêm thang Chậm chạp không đứng dậy Mà Uyển Uyển sau khi ngáp xong Cũng một mực không quay lại đây Hai người ở đó không thể thực hiện được Triệu Như Hi không thể làm gì khác hơn Là nhìn về phía của Phù Dung Chỉ thấy nàng rững sờ nhìn thẳng về phía trước Cũng không biết đang suy nghĩ cái gì Ngày lúc Triệu Như Hy đang khẩn trương Không biết phải làm sao Đột nhiên ra lãng thần lên tiếng hỏi Ái Phi làm sao vậy? Nghe vậy, nàng vội vàng theo lời của hắn nói. Vương ra, bỗng nhiên ta có chút nhức đầu, bụng có cảm giác hơi đau. Mới vừa rồi, không phải vẫn còn tốt sao? Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm thấy không thoải mái. Để càng thêm sức thuyết phục, nàng nhớ màn nhăn trắng một tay ấn huyệt tái dương, một tay âm bụng, vẻ mặt, xá bộ khổ sở. Đôi mắt đèn lạnh lẽo của sa lãng thân, Nhìn nàng sâu một cái Đó là do lúc nãy Ái phì ăn quá no rồi Theo bổng vương vào phòng Bổng vương giúp người xoa bóp xoa cái gì Nàng sửng sốt Dĩ nhiên là xoa bụng rồi Giúp người tiêu hóa nhanh Không, không cần Chuyện như vậy sao dám phiền vương gia Không có phiền Đi thôi Nói xong Hắn lập tức đứng dậy Đi về phía phòng ngủ thấy nàng biến khéo thành vụng trợn như hy âm thầm ảo não không thôi ái phi nghe thấy giọng ra lãng thần thúc sụp trái tìm nàng nhất thời căng thẳng vô cùng không cam lòng sau khi đứng dậy mới chậm rề rì, rì chuyển bước sa lãng thần thấy nàng kì keo mẹ neo có chút không nhận được dứt khoát quay người lại cầm chặt cổ tay của nàng lôi nàng vào trong phòng bất thình lình bị đẩy nằm trên giường Triệu như hi hô nhỏ một tiếng, hai tay che ở trước ngực, mắt phòng bị nhìn hắn chăm chăm. Người muốn làm gì? Hắn ngồi ở trên giường, vô cùng hứng thú nhướng cao lông mày, cuối người nhìn thẳng vào mắt nàng. ấy phi cho là bổn vương muốn làm cái gì? Trong lúc nói chuyện, bàn tay của hắn đã đặt lên phần bụng của nàng, chậm rãi so bóp. Bị ánh mắt của hắn khóa chặt, Trái tim nhỏ của nàng đập bình bịch điên hồi, nàng há miệng khẩn trương, lại nghĩ không ra nên nói cái gì, chỉ có thể kinh ngạc, nhìn hắn. Bàn tay to lớn kia đang xoa bóp qua lại bụng của nàng, làm cho thân thể nàng cứng ngắt, không dám động một cái. Giống như vừa động, sẽ xảy ra chuyện gì? Một lát sau, phần bụng được hắn xoa bóp, dần dần cảm thấy ấm áp. Cảm giác ấm áp này làm cho thân thể nàng có chút tê dài, phát hiện thân thể của mình có gì đó không đúng giỡn như hé mí môi mở miệng nói. "Vương gia, được rồi, không cần xoa nữa." "Ái phi thật sự đã đỡ rồi sao?" Sa Lãng Thần giống như có chút không tin, cũng không lập tức rút tay lại. "Thật sự đã đỡ hơn rồi." Nàng gật đầu lia lịa. "Vậy thì tốt, thời gian đã không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên ngủ thôi." Hắn bùng xuống màn lụa, chuẩn bị lên giường. Phẻ mặt triệu như hy cá kinh, trồng dây lát, cả người ngồi bật dậy, cờ vào trong gốc. Xa lãng thần thoáng liếc nàng một cái, ra lệnh. Còn không qua đây, giúp bổng vương cởi áo. Nàng không có đi qua, trồng tay nắm chặt cái chăn, ấp úng nói. Ta, cái đó. Thế nào, ấy Phi lại có chỗ nào khó chịu sao? Xong nói của hắn, lộ ra không khi nhẫn ta, ta vừa lúc đến kinh nguyệt, không bạn vương xa tìm cơ thiếp khác đi. nàng vội vàng một hơi nói ra. nghe vậy, vẻ mặt xa lãng thần trong chốc lát lạnh xuống. ái phi đây là không muốn viện phòng với bổn vương sao? Triệu như hi trầm mặt không trả lời. nếu hắn đã nhìn ra nguyên nhân chân chính, nàng cũng chẳng thèm tìm lý do khác để ứng phó hắn nữa. thấy nàng cam chịu. Trong con mắt đen lạnh lùng của hắn nổi lên bão tác Người đây là không quen được dịp thiếu phi Muốn thấy hắn thủ thân sao Nghe thấy một cái tên xa lạ Triệu Như Hi sửng sờ Bật thốt lên Dịp thiếu phi là ai Nàng nhất thời không nghĩ đến Người này chính là vị cùng phu nguyệt anh Uống thuốc độc chết vì tình Dịp thiếu gia Liếc mắt nhìn thấy trên mặt nàng Hiện lên cái mờ mịt Mắt xa lãng thần nheo lại Người không biết hắn là ai sao Ta Nàng vừa muốn mở miệng Chứng tỏ mình quả thật không biết người này Đột nhiên nhớ tới diệp thiếu phi Chẳng lẽ chính là người tình Dịp thiếu xa của Phu Nguyệt Anh vội vàng sửa miệng Phương gia làm sao biết chuyện của hắn Đột nhiên xa lãng thần Kéo cả người nàng đến trước người Dùng sức nắm lấy càm của nàng Quát hỏi Nói, người trước cuộc là ai vẻ mặt hắn lạnh lùng Nhìn nàng chăm chăm Làm cho nàng cảm giác Mình giống như bị một con thú dữ gì đó Nhìn chăm chăm Sống lần lập tức nổi lên cảm giác ớn lạnh Ta, ta không hiểu Phương Sài đang nói cái gì Người không phải là Phương Nguyệt Oanh Nàng về dịp thiếu phi Uống thuốc độc chết vì tình Làm sao sẽ không nhớ được tên của hắn Hắn tuyệt đối không nhìn lầm Vừa rồi Nàng thoáng qua sự nghi hoặc rồi biến mất Thấy hắn nhận lại biết chuyện Của Phương Nguyệt Oanh và Diệp Thiếu Sa Trựa Như Hi rất kinh ngạc Nhưng mà lúc này không phải lúc Để tìm tòi nghiên cứu Nàng phải ứng phó chuyện này trước Không để cho hắn sinh nghi thân phận của nàng Nàng cố gắng Ổn định tâm tình của mình Giải thích Ta chỉ là nhất thời không nghe rõ Lời của Phương Sa nói mà thôi Phương Nguyệt Oanh chưa từng tập múa Ngồi lại nhảy múa vô cùng thuần thuộc Mặc dù Vu Nguyệt Anh hiểu sơ về trù nghệ Nhưng người biết là món ăn Mà ngay cả là sư phụ mới nghe liền không biết Vu Nguyệt Anh tính tình nóng nảy, Mà người tính tình lại ôn hòa Sa lãng thần buông nàng ra Chỉ ra tất cả những chỗ khác biệt Giữa nàng và Vu Nguyệt Anh Cuối cùng lại nói Quan trọng nhất là Theo lý dịp thiếu gia chết rồi Nếu như người là Vu Nguyệt Anh Phải là đau lòng muốn chết mới phải Ta lại chưa từng thấy vẻ đau lòng nào trên mặt ngươi Bị hắn chất vấn chuyện của dịp thiếu phi Triệu Như hi nhanh chóng suy nghĩ Lúc này nên dùng ngôn từ gì Để giải thích mới thỏa đáng Thì đột nhiên phúc chí tâm linh nghĩ tới một biện pháp Yếu ớt mở miệng Lúc đó ta uống thuốc độc tự tử Tuy được cứu trở về Nhưng trong người trúng kịch độc Tổng hại trí nhất của ta Rất nhiều chuyện trước kia ta không nhớ nữa rồi Nói tới chỗ này Nạn hơi dừng lại Tiếp theo giọng mang theo ngài ngao Nhưng ta và Diệp Lan yêu nhau một hồi, cho dù ta quên mọi người, cũng không quên được hắn. Kế chết của hắn để cho ta tâm tư như tro tàn. Bởi vậy, tính định mà có thể đại biến như vậy. Về phần vương gia nhắc đến tài múa và những món ăn kia, tất cả đều là trong lúc ta hồn mê mơ thấy. Nếu như vương gia không tin, ta cũng không có biện pháp gì. Cuối cùng, nàng lại từ từ nói. Ta chỉ xin vương gia một chuyện. Chuyện gì? Ánh mắt hắn sắc bén, dò xét nhìn nàng chăm chăm, dường như đang phân biệt thật giả trong lời nói của nàng. Diệp Lan đã qua đời rồi, ta chỉ cầu có thể vì hắn thủ thân 3 năm, xin vương gia thanh toàn. Mặt xa lãng thần, lộ vẻ kinh ngạc. Người nói cái gì? Hắn không thể tin được, nàng lại dám nói lên yêu cầu vô lễ như vậy. Mắt triệu như Hi nhìn xuống, ngồi sớm trên giường. Giọng nói trầm mà buồn bã Diệp Lan vì ta mà chết Ta không thể cô phụ hắn Xin vương gia thành toàn Hắn nói Hắn không nhìn ra được Nàng đối với cái chết có chịp thiếu gia Có bao nhiêu thương tâm Bằng cách này đủ để biểu đạt cảm xúc đau lòng của nàng rồi chứ Phẻ mặt hắn giận dữ quá. Đừng quên ngươi gã cho bổn vương rồi Là vương phi có bổn vương Người phải thủ thần chỉ vì bổn vương Nàng bị ánh mắt lạnh lùng giận dữ kia của hắn Nhìn đến thân thể không nhìn được Sợ hãi khẽ rung Nhưng vẫn tiếp tục gượng chống chế Để tiếp diện mối tình si Cờ thiếp của vương gia nhiều như vậy hơn ta một người không nhiều Ít ta một người cũng không thiếu Mà trong lòng ta cũng chỉ có một mình dịp lan Ban đầu nếu không phải vì ta Hắn cũng sẽ không chết Ta chỉ muốn vì hắn tận một chút tâm ý cuối cùng Cầu xin vương gia thành toàn Trước mặt hắn Nghe nàng không chút nào cho giấu Luôn miệng nói tình ý đối với nam tử khác Ngực ra lãng thần giống như Có một cây đuốt đang thiêu đốt Làm cho lý trí của hắn tan thành mây khói Mặt hắn cúi xuống Thổ bạo hôn lên môi của nàng Muốn dựa vào cái này cảnh gấu nàng Hắn mới là trưởng phu của nàng Hắn không cho phép trong lòng nàng Có bất kỳ nam nhân nào khác Người duy nhất nàng nên trung trinh Là hắn Chuyện như Hi kinh ngạc Muốn đẩy hắn ra nhưng phản kháng của nàng là triệt để làm cho hắn càng thêm tức giận càng thêm thô lỗ hơn hắn hồng dữ dày xéo môi của nàng giống như cần lốc càng quét khoang miệng của nàng cường thế chiếm lấy lưỡi nàng không cho phép nàng có một chút trốn tránh nàng kinh hãi không cách nào suy nghĩ đợi sau khi nàng phản ứng lại nàng kinh sợ hùng hăng đẩy hắn ra cắn một cái thật mạnh vào cánh tay của hắn cánh tay đau rát Già Lãng Thần đột nhiên từ tức giận mất khống chế tỉnh táo lại. Trong miệng niêm thấy một chút vị tanh ngọt, khiến trị Như Hi đột nhiên giật mình, mình đang làm cái gì? Nàng vội vàng buông miệng, rùng như cây sấy nhìn hắn. Nàng cũng không lường trước được, mới vừa rồi, trong lúc mình phẫn nộ lại sẽ cắn hắn như vậy. Sắc mặt hắn xanh mét, nhìn nàng chăm chăm nàng quả thật to gan lớn mật, đầu tiên là vô lễ nói lên yêu cầu, vị nam tử khác thủ thân Tiếp theo là dám cắn hắn bị thương Nàng cho là hắn không trị được nàng sao Ánh mắt hắn nhờ dao sắc bén lạnh thấu xương Nhìn đến trị như hy tê dại Nhưng nàng không cảm thấy mình có lỗi Gượng chống và phủi sạch trách nhiệm Là, là ngươi cưỡng hôn ta trước Ta mới cắn ngươi Ngươi còn dám giảo biện Ngươi là thầy tử của bổn vương Bổn vương hôn ngươi Có gì không đúng Sông nói coi xa lãng thần Lạnh tự như muốn nổi lên bão lớn. Nàng là vợ của hắn thì cũng là nhân quyền. Nàng không muốn thì hắn không thể đụng vào nàng. Nhưng nhớ tới, nơi này là thời cổ đại Nam Tôn Nữ Ti, chỉ có thể lặng yên nuốt lời trở lại trong bụng. Vậy ngươi muốn thế nào? Hắn không có lên tiếng, chỉ dùng một đôi mắt khiến người ta đông lạnh hơn cả gió lạnh bên ngoài để nhìn nàng chăm chú. Nàng cảm thấy mình giống như bị chôn chặt trong băng tuyết, cả người lạnh lẽo từ đầu đến bàn chân. Ban đầu còn có thể nhìn thẳng vào mắt hắn, cuối cùng không địch lại, thua rút lui, cúi đầu nhìn ngón tay của mình. Hừ! Cuối cùng, hắn rất không vui hơi lạnh một tiếng, mang theo đầy tức giận, phải thay áo bỏ đi. Thấy thế, đầu tiên Triệu Như Hi sững sờ một lúc lâu, mới từ từ thở dài ra một hơi cuối cùng thoát được chuyện đồng phòng với hắn. Theo lý, nàng nên cảm thấy vui mừng mới phải. Nhưng nghĩ đến vẻ mặt giận dữ trước khi rời đi của hắn, trong lòng của nàng dâng lên cảm giác lo lắng, phức tạp, khó hiểu. Nếu là có thể, nàng cũng không muốn chọc sợn hắn. Nhưng hắn mới vừa đột nhiên hôn nàng, hôn mạnh bạo như vậy, dọa nàng sợ, nàng mới có thể mất đi lý trí, cắn ngược lại hắn một cái. Nàng vốn nghĩ rằng hắn có nhiều cơ thiếp như vậy, cũng không thiếu một người, phải lại xem ra hắn cũng không quá xem trọng nàng, người vương phi này, nếu biết trong lòng nàng có nỗi nhớ thương người khác, dựa vào tính tình lạnh lùng, cao ngạo của hắn, chắc chắn sẽ không miễn cưỡng nàng. Vì vậy, mới cố ý nói tới chuyện muốn về Diệp thiếu gia mà thủ thân, nhưng nhìn từ phản ứng vừa rồi của hắn, chuyện có Diệp thiếu gia hình như làm hắn rất tức giận, thậm chí có chút mất khống chế. Là chuyện nàng muốn về Diệp thiếu gia thủ thân, phạm đến uy nghiêm của hắn, đường đường vương gia, hay là chỉ là thiên tính nam nhân thầm muốn sở hữu, không cho phép nữ nhân của mình tồn tại tâm tư khác, hoặc là hắn đang ghen. Triệu Như Hi giật dùng rất lắc đầu một cái, cảm thấy cái ý nghĩ này cuối cùng không có khả năng nhất, bởi vì nàng không nhìn ra hắn có tình cảm gì với nàng cả. Trải qua khoảng thời gian này quan sát, nàng cảm thấy hắn là người rất lạnh khốc, hắn có nhiều cơ tiếp như vậy lại cố ý phóng túng bọn họ trên giành ghen tuông hãm hại lẫn nhau còn mặc kệ tiếp hành hung không để mắt tới tính mạng của những cơ tiếp khác chỉ sợ đối với hắn vị vương gia Tân quý này mà nói họ cũng chỉ là đồ chơi của hắn mà thôi thậm chí bên trong bao gồm gái nàng người vương phi này cũng là một trong những đồ chơi của hắn mà thân là đồ chơi cờ nhờ chủ nhân không còn đặt mình trong lòng cũng chỉ có thể một lòng với chủ nhân không thể tồn tại tâm tư thứ hai Nếu không thì sẽ phải chịu trừng phạt của chủ nhân Sờ cánh môi bị đau Triệu Như Hy tự diễu phỏng đoán Vậy đại khái Đây là hắn trừng phạt nàng mà thôi Sáng sớm mùng hai Tết Mặt trời xuất hiện Là một ngày trời đẹp nắng ráo tam quảng già nhâm khang Dẫn một phụ nhân tới gặp Triệu Như hi. Phương Phi nương nương Có một người quen biết cũ của, của ngài Tới thăm ngài Quen biết cũ sao Là ai triệu như hi không hiểu hỏi ở chỗ này nàng nào có quen người cũ gì tôi đại nương người vào đi nhầm khang cất giọng gọi người đang chờ ngoài cửa rất nhanh một người khoảng 30 tuổi từ ngoài cửa đi vào dáng người nhỏ nhắn uyển uyển và trang nhi vừa nhìn thấy nàng vẻ mặt lập tức lộ vẻ vui mừng a là tô Tẩu bái kiến vương phi nương nương tô tổ tiến lên khơm mình hành lễ. Nàng là Triệu Như Hi nhìn về phía Trương Nhi, dùng ánh mắt dò hỏi nàng ấy, người tới là ai? Thấy nàng không nhớ rõ Tô Tổ, Trương Nhi đi tới bên người nàng, nhỏ giọng nói rõ ràng với nàng. Tô Tổ tẩu là nhũ mẫu của Vương phi, từ nhỏ chăm sóc Vương phi nương nương cho đến 4 năm trước mới rời khỏi hậu phủ, đi theo nhi tử quay trở về quê quán. Triệu Như Hi gỡ nhà lên tráng. Cũng mỉm cười với nàng, thần thiết, nhìn về phía tô tẩu. Nhiều năm không thấy, thần thể tô tẩu vẫn khỏe chứ. Nhờ phúc của Vương Phi Nương Nương, thần thể dân phụ coi như khỏe mạnh. Bởi vì quê của dân phụ ở ngay bên cạnh Trấn Phong Lam, dân phụ nghe nói Vương Phi Nương Nương gãi đến tỉnh An Vương phủ đặc biệt đến thăm Vương Phi Nương Nương trước. Nói xong, nàng lấy ra một bọc giấy, đi lên trước, cùng kính trình cho nàng. Dân phụ làm bánh hạt dễ hấp, mà trước kia Vương Phi Nương Nương thích ăn, Đặc biệt mang đến để Vân Phi nương nương nếm thử Cảm ơn tô tẩu Triệu như Hi đưa tay nhẫn lấy Người thấy mùi bay ra trong bọc Mừng rỡ mở ra xem Trong gói giấy là mấy cái bánh nướng hình tròn Hơi giống bánh nướng xốp Bên trong nhìn thấy nhỏ mệnh Cảm giác mềm mềm ngon miệng Nàng lập tức nếm thử một miếng Mùi thơm của gạo và hạt dẻ động lại trên đầu lưỡi lan tỏa khắp miệng nàng Nàng nhịn không được ăn thêm mấy miếng Mới ngẩn đầu lên Nhìn về phía Tô Tẩu Cảm ơn bánh hạt giải hấp của Tô Tẩu Ăn rất ngon phù Dung để lấy chút kẹo hạnh phúc và bánh ngọt Để Tô Tẩu mang về nếm thử Vâng Phụ Dung đến phòng bếp Lấy một ít kẹo hạnh phúc và bánh ngọt Gói kỹ cho Tô Tẩu Triệu Như Hi suy nghĩ một chút Lại để cho Trang Nhi lấy một cái bao lì xì cho Tô Tẩu Mặc dù Tô Tẩu nói Phong Lâm Huyền Ở bên cạnh Thành Lai Ngọc Nhưng đến lúc này đi đi về về Cũng phải hơn nửa ngày Người ta vất vả tới tặng bánh hạt dễ hấp cho nàng Nàng cũng không thể để cho nàng ấy Tay không mà về Được thưởng Tô Tẩu mừng rỡ Nói cảm ơn Cảm ơn Vương Phi nương nương ban thưởng Khó có được Người mới tới một chuyến Ăn cơm rồi hãy đi triệu Như hi thiện chí mời Cảm ơn Vương Phi Tô Tẩu tươi cười đáp Uyển Uyển và Trăng Nhi Quen biết với Tô Tẩu Mấy người rất nhanh Đã trò chuyện thân thiết Sau khi ăn cơm trưa xong Tô Tổ, Tổ cũng không lập tức rời khỏi vương phủ Mà bị nhâm khen Dẫn đi gặp xa lãng thần Bấm vương ra tôi đã nương tới rồi Bái kiến vương ra Tô Tổ, Tổ cùng kính hành lệ với hắn Đã gặp người rồi Như thế nào Trong phòng xa lãng thần ngồi ngay ngắn Sau cái bàn gỗ tử đàn Vẽ mặt lạnh lùng nhìn nàng Bẩm vườn ra, thầy dân phủ thấy, vườn phi nương nương đích thật là Nguyệt Anh Tiểu Thư, không thể nghi ngờ. Hai ngày trước, người của vương phủ tìm đến nàng, muốn nàng đi xác nhận vườn phi có phải là Nguyệt Anh Tiểu Thư được nằm trong sóc từ nhỏ lớn đến hay không. Mặc dù nàng kinh ngạc, nhưng cũng không dám cãi lời. Hôm qua đi theo người của vườn phủ vào thành Lai Ngọc, sang sớm hôm nay tới đây xác nhận. Người chắc chắn vương phi thật sự là vương Nguyệt Anh sao? ngón tay thon dài của sa lãng thần gõ nhẹ bàn, muốn nàng thận trọng trả lời. Lúc trước dân phụ cầm bánh hạt dẻ hóp cho Vương Phi thì nhân cơ hội liếc nhìn ngón tay út trái của nàng. Phía trên có cái nút rồi còn có, dân phụ cũng liếc thấy bàn tay của Vương Phi nương nương, chỗ gần ngón tay cái của nàng, đường chỉ tay có đường cách thành hai đoạn. Điều này cũng giống hệt với Nguyệt Anh Tiểu Thư. Dân phụ còn nhớ rõ, khi Tiểu Thư còn bé, trong hậu phụ có vị tiên sinh từng nhìn thấy đường chỉ tay của Tiểu thư Nói tiểu thư nàng... Nói tới chỗ này, tô tạo cảm thấy có chút không ổn, không dám nói tiếp. Nói nàng cái gì? Sợ lãng thần, giờ hỏi. Nói tiểu thư nàng không sống được đến 18 tuổi. Nghe xong hắn hư lạnh. Năm nay nàng đã 18 rồi. Năm ngoái nàng gã cho hắn là 17 tuổi, qua năm tự nhiên thêm một tuổi. Tô tạo vội vàng phụ hòa. Dân phụ cũng cảm thấy tiền sân đó nói lung tung Người có biết họ quả lừa gạt bẩn vương sao? Sa lãng thần Lạnh lùng cảnh cáo nói Ánh mắt âm lạnh kia Quét về phía nàng Tô tẩu bị dọa sờ đến mức quỳ xuống Chỉ trời chỉ đất thề Dân phụ tuyệt đối không nhắm lừa gạt vương ra Nút trùa trên ngón tay út Và đường chỉ tay của vương Phi nương nương Quả thật công nguyệt anh tiểu thư giống nhau như đúc Chỉ là tính tình của tiểu thư dường như thay đổi Có chút không giống Lúc vừa mới nhìn thấy dân phụ Cũng có chút không nhận ra dân phụ Liếc nhìn nàng dò xét Sa lãng thần mới phát tay nói Người đi xuống Lãnh thưởng đi Cảm ơn vương gia Tô tẩu dập đầu bò dậy Đi theo nhâm khan rời đi Trọng mắt đen lạnh lùng Có sa lãng thần Thời thu lại Có chút khó có thể giải thích rõ ràng Tâm tình lúc này Hắn vẫn hoài nghi nàng không phải là vua nguyệt anh Nhưng nhỗ mẫu chăm sóc nàng từ nhỏ chắc chắn sẽ không nhận sai ấn ký trên tay nàng, trừ phi đó là giả. Nhưng nàng không có khả năng đón trước được, hắn sẽ tìm được người đến xác nhận nàng. Hay hoặc là tô tạo nói dối sao? Nhưng mà hắn tin tưởng nàng không có cái gan lớn dám lừa gạt hắn. Mà chỉ tai và nốt ruồi trên ngón út, nếu không phải người từ nhỏ thân cận, cũng khó mà chú ý tới chỗ rất nhỏ như vậy. Như thế xem ra, chẳng lẽ nàng thật sự là phương nguyệt oanh sao? Nghĩ đến tới hôm trước, nàng nhắc tới chuyện về dịp thiếu phi thủ thân. Suy nghĩ của sa lãng thần đột nhiên trầm xuống, trên mặt thoáng qua một vẻ tức giận. Trước kia hắn không thèm để ý chút nào chuyện của nàng và dịp thiếu phi. Nhưng hiện nay dịp thiếu phi ba chữ này làm hắn vừa nghe đã thấy phiền. Đối với cảm xúc khác thường của mình, sa lãng thần không muốn đi tìm hiểu sâu thêm đây là vì sao. Hắn cố gắng áp chế cảm xúc bực bội, đi ra cửa chủ trì lễ tế xuân của chùa Lan Hương thành lai ngọc hạn năm mùng 2 tết chùa lan hương đều sẽ cử hành lễ tế xuân cầu phúc đây là hoạt động lễ hội rất náo nhiệt trong thành lai ngọc giờ mùi bắt đầu cử hành vì vậy sau khi tô tổ rời đi triệu như hi cũng cùng mấy tỷ nữ cùng nhau ra ngoài xem náo nhiệt mục đích chủ yếu của nàng không phải là vì đi xem lễ cầu phúc mà là biết được có hoạt động lễ hội này quầy ăn vặt đặc biệt nhiều vì vậy dọc theo đường đi Ánh mắt của nàng đều đặt trên ngoài ăn vặt Ở hai bên đường phố Một đường đi tới Nàng đã nhém thử qua bánh hạnh nhân Bánh mật ong. Lúc này trên tay còn cầm bánh hoa quế cuốn Cuối cùng đi theo đoàn người Đi tới chùa Lan Hương Nhìn thấy nơi đó toàn là đầu người Biển người chen đầy tới cầu phúc Vương Phi Đợi sau khi trong chùa Gõ 18 tiếng trường cầu phúc xong Vương gia sẽ ném ra phúc thước Nếu ai có thể bắt được phúc thước Chứng tỏ rằng cả một năm nay sẽ rất may mắn. Phụ dung say mê, cụ nhiệm sẽ thích. Nhìn ra được, phụ dung háo hức muốn thử. Triệu Như Hi rất hiểu lòng người, nói với mấy người thị nữ đi theo cùng. Nếu các người có ai muốn cầm, thì đi qua dành đi, ta tới đó chờ các người. Nàng chỉ vào một góc ít người, của mặt bên đài cao. Nghe thấy như vậy, phụ dung hay chần chờ, không dám thật bỏ lại Vân Phi để đi qua triệu như hi mỉm cười khích lệ nói không cần lo lắng người đi đi Trần nhi cũng cười nói đúng vậy phù dung người và uyển uyển cùng nhau đi đi ta ở lại chỗ này với vương phi là được rồi uyển uyển đối với chuyện dành phút thức không có hứng thú lắc đầu nói ta cùng ở lại với vương phi phù dung ngươi tự mình đi đi Vậy nuôi tỳ đi nhé nghe bọn họ đều nói như vậy phổ dùng lúc này mới yên tâm chèn vào trong đám người tranh giành phút thứ ba người triệu như hy đi tới mặt cao cối đài phát hiện biển người huyên náo đột nhiên yên tĩnh lại mọi người duỗi dài cổ nhìn về phía đài cao phía trước triệu như hy cũng tò mò nhìn theo chỉ thế sợ lãng thần chậm rãi đi lên đài cao trên người hắn mặc một bộ cẩm bào màu bạc bên ngoài khoác một cái áo khoác màu đen đầu đội kim quang cả người càng lộ ra vẻ quý khí Chỉ là khoảng cách có chút xa, nàng nhìn không rõ vẻ mặt của hắn. Đàn lúc này, tiếng chuồng cậu phúc vang lên. keng keng keng Âm thanh 18 tiếng, liền trong trẻo bay xa, vang vọng trong tay của mọi người hồi lâu. Triệu Như Hì yên lặng lắng nghe, nhìn thấy lúc tiếng chuông vang lên, hai tay của mọi người rối rít tạo thành hình chế thập, cúi đầu cầu khẩn cái gì đó. Nàng nghĩ nghĩ, cũng cầu khẩn một điều. Hy vọng nàng có thể bình an vượt qua đoạn cuối cùng của cuộc sống là gì thế này. Lúc này, đứng nghiêm ở trên đài cao, ánh mắt xa lãng thần nhìn xuống đám người phía dưới, vô tình thoáng thấy trựa Như hy, đứng ở một góc gần đó. Hắn quay đầu lại dẫn dò Tinh thị vệ, đứng hậu phía sau hắn vài câu. Ngày sau đó, thị vệ đi xuống đài cao. Khi 18 tiếng chuông vang lên, Sa lãng thần bắt đầu ném ra phút thước trong túi gắm màu đỏ, Tất cả mọi người đều nhảnh cổ vương dài cánh tay, trành nhau thành một đoàn. Thị vệ vòng qua đám người, đi tới trước mặt Triệu Như Hy, khom người, cúi chào một cái. Thuộc hạ thăm kiếm vương phi. Người là... Triệu Như hi nhìn thấy hắn mặc áo giáp màu đen của thị vệ vương phủ, đoán chắc hắn là thị vệ trong vương phủ, chỉ là không biết đến tiềm nàng là có chuyện gì. Thị vệ kia cung kính bẩm báo. Thuộc hạ là hậu vệ của vương gia Phụ mệnh vương gia Mời vương phi đi đến Ngọc Trúc lâu một chuyến Nàng có chút kinh ngạc Ngước mắt nhìn ra lãng thần Đang trên đài cao ném trào phút thước Hắn vừa rồi nhìn thấy nàng sao Ngày sau đó Nàng thu hồi tầm mắt Tò mò hỏi Ngọc Trúc lâu là chỗ nào Đó là quán trà Không xa nơi này Triệu nhân Hi gật đầu một cái Có thể đợi chút nữa hãy đi hay không Ta còn có một tỷ nữa còn chưa có trở lại Nàng thầm nghĩ Sao lãng thần vẫn còn đang ở trên đài cao ném thước Không thể nhìn như vậy đã tới rồi Thị vệ còn chưa mở miệng Trần Nhi đã lên tiếng nói Vương Phi Nếu không để yên uyển cùng ngài đi trước nghỉ ngơi một lát nô tỳ ở lại chỗ này Chờ phụ dung là được rồi Được rồi Vì đại ca này làm phiền ngươi dẫn đường Sao ngoài lâu như vậy nàng quả thật có chút cảm thấy mệt mỏi nếu không phải vì phù dung vừa rồi nàng đã muốn đi về trước không dám mời vương phi đi theo thuộc hạ thị vệ cung kính ở phía trước dẫn đường ngọc trúc lâu nằm không xa phía sau chùa lan hương bốn phía trồng đầy trúc xanh hết sức u tĩnh vừa vào cửa đã có thể ngửi thấy mùi trà thị vệ tiến lên Nói mấy câu với chuẩn quỷ chuẩn quỷ lập tức cầm người hành lễ với triệu như hy Tiểu nhân bái kiến Vương phi nương nương. Không cần đa lễ. Triệu Như Hi khe mỉm cười, mời Vương phi nương nương đi theo tiểu nhân. Chuẩn Quỷ khum người, dẫn đường phía trước, nhấc lên một bức rèm che, đi về phía sau, bên trong là một cái sân vườn, cũng trồng một phiến u trúc xanh biếc, hai bên còn lại là từng gian sương phòng độc lập kín đáo. Lại đi tiếp vào trong, vượt qua một cái cửa tròn hình hồ lô, Lại là một phong cảnh khác. Cầu bay nước chảy, núi non trùng điệp. Chuẩn Quỷ đi lên một chỗ sườn dốc, đi tới tảng đá xây thành núi giả. Phía trên có một san phòng được dựng lên bởi trúc xanh rất thanh nhã. Chuẩn Quỷ đẩy ra cửa trúc, cùng kính đứng ở bên cạnh cửa. "Mời Vương phi." Triệu Như Hi đi vào, nhìn thấy bên trong để một cái bàn trúc dài, bên cạnh bàn để bốn cái ghế dựa trải thảm. Nàng vốn tưởng rằng phòng trúc như vậy Không ngăn được gió Sợ phải rất lạnh mới phải Không nghĩ đến vậy mà rất ấm áp Nơi này làm sao lại ấm áp như vậy Nàng tò mò hỏi Hỏi bẩm vườn phi phía dưới sàn phòng này Trong đường ống dẫn khí Ở dưới núi xạ đốt thang Khí ấm theo đường ống dẫn tới đây Vì vậy mới có thể ấm áp như vậy Vườn phi nương nương xin ngồi chốc lát tiểu nhận xin người đi chuẩn bị bánh kẹo đưa tới Được, cảm ơn Chuyện quỷ có chút kinh ngạc vị phương phi nương nương này lại thân thiết khách khí như vậy. Không dám, đây là việc trong phận sự của tiểu nhân. Sau khi chuyển quầy rời đi rồi, tên thị vệ đưa họ tới đây, canh sự ở ngoài cửa, không có vào phòng. Trong phòng trúc chỉ có Triệu Như Hy và Uyển Uyển. Triệu Như Hy đẩy cửa sổ trúc ra, thấy bên ngoài trồng vài góc hoa ly. Lúc này, hoa trắng đầy canh, hoa nở như tuyết, cực kỳ xinh đẹp nàng thưởng thức một lát, quay đầu lại hỏi uyển uyển. uyển uyển, người thấy vườn gia đặc biệt hẹn ta tới nơi này, trước cuộc là có chuyện gì? sao thời đêm đó nàng làm hắn tức giận bỏ đi? ngày hôm qua nàng thấp thỏm không yên suốt cả ngày, nhưng đến trước khi hắn ngủ cũng không có tìm nàng nữa. nàng còn tưởng rằng chắc chắn sẽ không có chuyện gì rồi, không ngờ hôm nay hắn đột nhiên hẹn nàng tới nơi này. nếu là có lời gì cần nói. Ở trong vườn phủ không phải cũng có thể nói sao? Cần gì phải tới nơi này? Chuyện này... nô tỳ cũng không đón ra được. Vẻ mặt uyển uyển cũng mò mịt Chữ như hy khẽ thở dài. Quên đi, chữ hắn đến sẽ biết thôi. Rất nhanh, có người đưa lên trà và bánh. Còn có một vị cô nương thanh tú mặc bộ vái màu xanh nhạt đứng hậu một bên, vì nàng mà pha trà. Vương Phi nương nương Hiện tại trà đang pha tên là Ngọc Lâu Xuân, loại trà này tỏa ra một loại mật hương hoa, nước trà hiện lên màu xanh nhạt, sau khi vào cổ họng, trên đầu lưỡi còn lưu lại mùi thơm mật hoa, thật lâu không hết, cực kỳ ngọt thuần. Triệu Như Hi gật đầu một cái, nhận lấy một ly trà nóng nàng ấy vừa mới pha xong, đầu tiên ngửi mùi vị, lại nếm thử một chút. Trong nước trà quả nhiên tặng ra một loại hương mật hoa. Sau khi uống xong, trong miệng dư âm ngọt thanh. Thật lâu không có tiêu tan Thật sự là trà ngon Nàng khây ngợi Vương gia cũng rất yêu thích loại trà này Thị nữ khẽ miếm cười nói Vương gia thường tới nơi này sao? Nghe nàng ấy nhắc tới sa lãng thần Chỉ như Hi hỏi thăm Trước kia vương gia thường đến Nhưng mấy năm nay rất ít khi tới Trong lúc bọn họ đang nói chuyện Sa lãng thần đã đi vào trong nhà mấy người hành lễ với hắn đợi sau khi hắn ngồi xuống triệu như hi mới đến bên trái hắn ngồi xuống hắn vớt tay cho lui thì trà cô nương và uyển uyển đợi sau khi hai người lui ra ngoài triệu như hi thấy xa lãng thần tự mình pha trà lại chậm chạp không có ý lên tiếng sống như hẹn nàng tới nơi này cũng dễ là vì uống trà đợi thêm chút nữa nàng không nhìn được lên tiếng hỏi xin hỏi phương gia tìm ta tới nơi này là có chuyện gì Hắn rót trà đã pha xong vào trong ấm trà Để ở bên cạnh Rót một ly cho nàng Lúc này mấy ngước mặt Dò xét nhìn nàng nhàn nhạc, nhạc phun ra hai chữ Uống trà Nàng sững sơ Ý của hắn là hắn đặc biệt tìm nàng ra ngoài Là uống trà sao Khi còn sống Mẫu phi ta rất yêu thích nơi này Lúc rảnh rỗi sẽ tới đây thưởng thức trà Lời này của hắn Giống như là đang giải thích với nàng cái gì Mẫu phiền người qua đời bao lâu rồi? Nghe hắn nhắc tới mẫu thân Triệu Nhu hi không khỏi nhớ tới Mẫu thân đã qua đời của mình Vẽ mặt không tự chủ, Như hòa mấy phần Bảy năm Sa lãng thần uống ly trà, Sau đó giống như cùng nàng nói chuyện Phiếm việc nhà, Chủ động nói đến chuyện của cha mẹ Từ lúc ta 9 tuổi Năm ấy sau khi phụ vương qua đời Mỗi khi bà nhớ tới phụ vương Thì sẽ tới nơi này Bởi vì năm đó bọn họ chính là ở trong rừng trúc gặp gỡ, mà ngọc trúc lâu trong đầy trúc xanh, rất giống nơi năm đó bọn họ gặp nhau. Nghe vậy, trong lòng trợ như hy thầm kinh ngạc, hắn mời nàng tới đây là muốn tâm sự với nàng sao? Người với mẫu phi người tình cảm khẳng định rất tốt. Nàng cảm thấy hai người bọn họ thân thế có chút tương tự, đều cùng mẫu thân sống nương tựa lớn nhau mà lớn lên. Phụ thận hắn khi còn bé đã qua đời, mà cha nàng, mặc dù còn sống, nhưng lúc nàng 5 tuổi thì bởi vì ngoại tình nên đi hôn với mẹ nàng. Sau lần đó, nàng không có gặp lại ông ta. Có cha cũng như không có vậy. Sao lại nghe ông ta cưới đối tượng ngoại tình đó, còn sinh được hai đứa nhỏ, cũng không biết còn nhớ đứa con gái là nàng hay không? Bà là nữ tử dịu dàng nhất mà ta từng gặp. So lãng thần nói lời này, thì ánh mắt liếc về phía nàng. Nàng bị hắn ném tới ánh mắt không hiểu ra sao cả Đây là hắn đang mượn mẫu thần hắn Tới chỉ trích nàng Rất không dễ dàng hay sao Nhờ tới chuyện đêm giao thừa Cắn hắn một cái Nàng không khỏi có chút xấu hổ Sợ mũi một cái Bình thường nàng cũng là người rất ôn hòa Nếu không phải là hắn cưỡng hôn nàng trước Làm sao nàng lại cắn hắn Chuyện trước kia của ngươi bổn vương không truy cứu Về sau ngươi phải tuân thủ phụ đạo Không thể lại có hành vi vượt khuôn phép phải toàn tâm toàn ý phục vụ bổn vương nhìn hắn dùng vẻ mặt khoan dung nói ra lại lời nói bá đạo này triệu như hi vừa tức vừa cảm thấy buồn cười nàng nhìn hắn chăm chăm, ở trong lòng là lan lén oán thầm nhất định không chịu nói ra lời hắn muốn nghe nhìn thấy trên mặt nàng hơi lộ vẻ bất mãn lông mày ra lãng thần nhếch lên bổn vương thản thế cho sự bất kính của ngươi vì không có gì muốn nói sao nàng rất muốn nói nàng không làm được việc toàn tâm toàn ý hầu hạ hắn, nhưng trong lòng biết là như thế nếu là nói ra tuyệt đối sẽ chọc giận hắn. nếu hắn đã chủ động bày tỏ thiện chí, hình như nàng cũng không tốt đánh vào mặt mũi của hắn. vì vậy nàng nghĩ nghĩ, thư yến chuyển nói: đại tạ vương gia khoan hồng độ lượng, nhưng mà thân thể ta không khỏe, sợ hầu hạ vương gia không tốt. cũng may vương gia còn có nhiều cơ tiếp xinh đẹp như vậy, tin tưởng chắc chắn họ sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ vương gia trên mặt hắn thoáng qua vẻ tức giận hắn đã tha thứ cho nàng nàng lại vẫn không biết điều dùng loại lời này để đối phó với hắn thấy hắn như muốn nổi giận triệu như hi vội vàng lại bổ sung nói vương gia trước đừng tức giận hãy nghe ta nói hết ta nói như vậy không phải là đang tìm cớ vương gia cũng biết ta từng uống qua độc dược ta cũng không giấu dạt ngươi thân thể của ta bị kịch độc ăn mòn rất nghiêm trọng lại thật sự có tâm mà không có lực không có biện pháp hậu hạ tốt cho vương gia. Vẻ mặt nàng thành khẩn nhìn hắn, hy vọng có thể mượn cơ hội hóa giải chuyện này. Thấy hắn vẫn mang bộ mặt xa xăm, nàng nghĩ một chút, vẻ mặt nghiêm túc lại nói. Ta biết rõ hồng sự của chúng ta là hoàng thượng ban tặng, vương gia lấy ta cũng là bất đắc dĩ. Lại nói, hai người chúng ta đều là người bị hại trong cuộc hôn nhân này. Nếu có thể, ta rất hy vọng chúng ta có thể chung sống hòa thuận. Sống như người nhà Có thể quan tâm chăm sóc lẫn nhau về sao nếu vương gia muốn xem ta nhảy múa Ta rất hoan nghênh vương gia đến chỗ ta Nếu như vương gia có cái gì phiền não Ta cũng rất vui vì vương gia mà chia sẻ Những lời này là nàng thật lòng Nàng thật rất hy vọng Có thể cùng hắn chung sống giống như bạn bè thân thiết Điều kiện trước tiên là hắn được nói Muốn cùng nàng viên vọng nữa Có lẽ là cảm nhận được thành ý của nàng Bé mặt xa lẳng thần hơi hò hoảng một chút Nhưng mà giọng nói Vẫn lộ ra vẻ lạnh lùng Chuyện có bốn vương Còn chưa tới lực người làm chủ Chuyện như hi cắn môi Khẽ cười Ta không có muốn vị vương gia làm chủ Ta chỉ nói ra ý nghĩa thật sự trong lòng ta Hy vọng có thể được vương gia tha thứ Ta lấy trà thay rượu Vì chuyện ngày đó cắn vương gia Cùng vương gia xin lỗi Xin vương gia đã nhân đại lượng gió để trong lòng Nàng xô ly trà lên kính hắn, sau đó uống một hơi cạn sạch. Hắn hơi lạnh, bất mạng nói. Bụng của bổng vương rất nhỏ, là một người có thủ tắc báo. Tuy hắn nói như vậy, nàng đã nhìn ra trên mặt hắn, vẻ lạnh lùng đã tan đi mấy phần, chỉ là ngoài miệng không thừa nhận. Nàng bị chút tính trẻ con của hắn chọc vui, nụ cười càng thêm rực rỡ mấy phần. Ta đánh đàn của vương gia là tin sợ nhất mà ta từng nghe. Người có thể đàn ra âm thanh hay như vậy Làm sao lại là một người có lòng dạ nhỏ mọn được Hy vọng sau này Ta nhảy múa thì vương gia có thể vì ta điểm nhạc Chỉ có tiếng đàn của vương gia Mới có thể làm cho ta quên hết mọi thứ Càng như hòa vào trong tình cảnh vũ điệu Lời khen ngợi này của nàng Để cho một chút không vui còn lại Trong lòng hắn toàn bộ tan biến Hắn chìm đóng vào nụ cười Ấm áp của nàng Cảm xúc từ từ trở lại bình thường Ban đầu khi cưới nàng Hắn không coi trọng nàng Biết được thân nàng mang kịch độc cũng chưa từng nói lên một chút thường tiếc sai người chuẩn bị những thứ dược thiện kia chẳng qua là muốn giữ lại mạng của nàng không để cho nàng chết quá sớm muốn để nàng ở thời cơ thích hợp mới chết dù so là một phương phi nếu chết rồi cũng không phải là những thứ cơ tiếp thấp kém kia có thể so sánh được chỉ cần vận dụng thỏa đáng liền có thể nhắc lên một phen gỡn sống Nhưng hôm nay thế nhưng hắn lại không hy vọng nàng chết đi muốn cho nặng sống lâu thêm một chút. sữa hai người, giống như hương trà tràn ngập trong phòng trúc, từ từ dung hòa. trong lúc thưởng thức trà, thỉnh thoại nói mấy câu. Triệu Như Hi ngoài ý muốn phát hiện, lúc này, mình lại dần dần cảm thấy tự tại, không lại giống như trước kia, lúc mỗi lần nhìn thấy hắn, đều cảm thấy có chút áp lực gò bó. Nặng nghĩ, có lẽ do đã rõ ràng với hắn rồi, trong lòng không còn e ngại, vô thức coi hắn thành bằng hữu. Lúc này, hai người ngồi ở trong phòng Cũng đều không có phát hiện Ngoài phòng, chỗ kính có một đôi mắt nảnh lẽo xuyên tháo qua cửa sổ mở rộng Đang âm ngoan, chăm chú nhìn hai người Mùng chính tết Ngoài phòng tuyết ba đầy trời tán loạn Thầm Bình Tam đi vào phòng sát Sau khi hành lễ phía xa lãng thần sông Mở miệng bẩm báo Vương gia, tứ hoàng tử bị thương nặng Không chối được, đã đi rồi Triệu Ấn Hành đang trong phòng sách bàn bà công việc với xa lãng thân nghe thấy lời nói của Thầm Bình Tam nhớ mày nói Xem ra hoàng thượng vẫn không nỡ bỏ bí dược cho tứ hoàng tử uống Bí dược được luyện chế từ linh thảo không dễ dàng hiện nay trong cung chỉ còn lại một viên cuối cùng cũng không trách được hoàng thượng không bỏ được Thầm Bình Tam nói Bí dược này tuy có hiệu quả kỳ diệu nhưng đối với người ngày thọ sắp hết lại không dùng được hiện nay hoàng thượng tối già sức yếu chỉ sợ túi thọ buông xuống cho dù dùng thuốc cũng chẳng có tác dụng gì còn không bằng lấy ra cứu trợ cho tứ hoàng tử còn hữu dụng chút bởi vì một số nguyên do triệu ấn hành đối với vị hoàng đế này không chút nào kính ý sa lãng thần mở miệng nói hắn chắc là muốn giữ lại bí dược cho hoàng đế ký nhiệm hoàng thượng không lấy ra bí dược cứu trợ cho tứ hoàng tử có thể thấy được Tứ hoàng tử cũng không phải là người kế thừa ngôi vị hoàng đế mà hắn vừa ý. Vương gia, theo ngày thấy, trong lòng hoàng thượng người được lựa chọn thấy tử sẽ là ai? Thầm Bình Tam hiếu kỳ hỏi. Sa lãng thần, suy nghĩ chốc lát lại nói. Theo bổn vương thấy, trong lòng hoàng thượng người vừa ý chắc là đại hoàng tử. nằm ngoái đồng bắc bị nạn tuyết, hắn phái đại hoàng tử đi tuần sát tình hình tai nạn. Đây là vì để cho hắn được dân tâm ủng hộ. Còn có mấy năm này giao chiến với Đông Dương Quốc Hắn nhiều lần phái Đại Hoàng tử làm đặc sứ Tự mình đến tuyển tuyến Khao tưởng ba quân Cũng là vì để cho hắn lấy được ủng hộ của binh lính Nếu người được chọn làm thái tử là Đại Hoàng tử Đối với chúng ta rất bất lợi Trước nay khuôn mặt của Thẩm Bình Tam Luôn trầm ổn cơ nghị Lúc này hơi có vẻ nặng nề Triệu Ấn Hành không sợ hại chút nào nhướng mày Sợ cái gì Đến lúc đó chúng ta cũng sẽ kéo hắn xuống người lại được Chúng ta bố trí nhiều năm như vậy Không phải là vì ngày này sao Chỉ cần vương ra ra lệnh một tiếng Ta liền giết hắn không cho một mảnh giáp Mặc dù ngày thường khuôn mặt hắn âm nhu Nhưng hắn có một thân vỡ ngày cao cường Tính tình cũng cực kỳ hiếu chiến Thầm Bình Tam giấu huấn hắn Đánh giết cũng không thể giải quyết được tất cả vấn đề Nếu đại hoàng tử dây đối phó như thế Vương gia còn có thể đợi đến hôm nay hay sao? Thẩm bình tam, ta nói một câu, ngươi liền chống đối một câu sao? Thiệu ấn hành bất mãn, hắn có luồn thích nhắc nhở mình. Há mồm đang muốn phản đối, thì đúng lúc nhị quản gia bảo nghi thành cầu kiến. Thuộc hạ gặp qua vương gia. Chuyện gì? Sợ lãng thần hỏi. Bấm vương gia, sườn phù nhân mấy vừa trúc hơi thở cuối cùng. Sa lãng thần không truy hỏi nguyên nhân Cái chết của nàng ta Chỉ giận dò một tiếng Sai người chung cất nàng tử tế đi Vâng bảo nghi thành lĩnh mệnh lui ra ngoài Sương phu nhân này thật có thể chống đỡ Lại kéo dài nhiều ngày như vậy mới chết Triệu Ấn Hành xoa xoa cầm dưới Sông nói chẳng hề để ý Giống như người chết không phải là cơ thiếp của phương xa Mà chỉ là một con gà con vịt Nghĩ đến cái gì hắn đột nhiên vô cùng hứng thú đứng dậy vương gia ta lại đi tiêu chọc số dược bọn họ để cho các nàng tiếp tục chó cắn chó nói xong hắn vội vã chào một cái tươi cười đi ra ngoài vương gia tính tình ấn hành này chứ sợ thiên hạ không loạn cho phép hắn gây xích mít như vậy có thể thêm loạn hay không Thầm bình tam có chút băn khoăn hắn lo lắng vì bạn tốt cùng nhau lớn lên này không có đắng đo đúng mực làm cho hỏng chuyện cứ phương gia giảng do. Người yên tâm đi, tính tình ân hành tuy hiếu chiến, nhưng ở trên chuyện quan trọng, hắn thừa nà chưa từng sai lầm. Sa lãng thần ngược lại không lo lắng, hắn dám giao chuyện cho thiểu ân hành, chính là tin tưởng năng lực của hắn. Lại tiếp tục, bàn về thế cụ trong triều chốc lát, thầm bình tam cũng lùi xuống. Sa lãng thần liếc nhìn đồng hồ cát trên bàn, lúc này ước chừng cuối giờ thân, Đầu dơ dầu. Hơi trễ. Hắn thì thăm một tiếng, dò dở một chút, vẫn đứng dậy đi ra khỏi phòng sách. Vương Phi, ngày hôm nay tuyết ra lớn như vậy, lại trễ như thế, sợ là Vương Gia sẽ không đến đâu. Trăng Nhi nhìn thấy Triệu Như Hi đứng ở trước cửa sổ như đang chờ người, thì tiến lên phía trước nói. Nàng không biết hôm mùng 2, Vương Phi và Vương Gia đến cùng ở trong ngọc trúc lâu nói cháy gì. Chỉ là từ ngày đó về sau sửa Vương Gia và Vương Phi Sống chung hòa hợp hơn rất nhiều Mấy ngày nay và giờ thân Vương Gia đều sẽ sang đây Xem Vương Phi nhảy múa Mấy ngày nay Vương Phi nhảy múa Đều không giống nhau Nàng còn cùng với Vương Gia giải thích Hàm ý của mỗi điệu nhảy Ví dụ như nói điệu múa gọi là Bạch Sa Nói chuyện xưa có một con Bạch Sa Yêu một người thư sinh Còn có điệu nhảy gọi là Vương Diêu Quân Nói là thời xưa có một phi tử Bởi vì không được hoàng đế sủng ái mà bị ép đi hòa thân. Sau đó, Uyên Uyển nói với Vương phi. "Phương phi, điệu múa ngày nhảy làm sao bi thương như vậy?" Hôm qua Vương phi liền nhảy một điệu múa rất vui vẻ, nàng nói điệu múa gọi là cảnh tượng huyền ảo, nói là một người vốn rất nghèo khổ, sau lại ngoài ý muốn nhặt được một cái chậu tủ bảo, thành phú ông, hắn cưới rất nhiều người vợ đẹp, mỗi ngày nghe nhạc tìm thú vui đẩy qua cuộc sống sung sướng. Đến lúc, tiểu thiếp thứ 16 của hắn, vị sinh con trai thứ 25, thì hắn đột nhiên ngã một cái. Kết quả là đau tỉnh. Sau khi tỉnh lại, phát hiện hắn chỉ là đang nằm mơ. Hắn đột nhiên thông suốt hiểu ra, không lưu luyến hồng trần thấy tục nữa, đi xuất gia làm hòa thượng. Vườn gia xem xong địa múa này, bình luận nói. Địa múa này mới nhìn rất vui vẻ, nhưng trên thực tế, lại hiện lên tình đời tan thương nóng lạnh. Lúc ấy Vương Phi cười nói Vương gia quả thật đúng là tri âm của ta luôn có thể nhìn ra ý cảnh ta muốn biểu đạt Trần Nhi có thể cảm nhận được Lúc Vương Phi đối mặt với Vương gia Thì đã không giống ban đầu bài xích như vậy Ta không có chờ hắn Ta chỉ là đang thượng tuyết Triệu Như Hi không muốn thừa nhận thói quen loại sự tình này rất thần kỳ Nếu như mấy ngày liền cùng thời gian làm cùng một chuyện. Sau đó đến đúng thời gian đó sẽ không tự chủ được muốn đi làm chuyện kia. Nếu như không làm sẽ cảm thấy như cả người không được thoải mái. Đây chính là tâm lý học theo lời cháy ướt. Nàng giống như bị ra lãng thần cháy ướt rồi. Mấy ngày nay mỗi ngày hắn đều cố định vào giờ thân sang đây xem nàng khiêu vũ. Đột nhiên hôm nay không có tới. Làm tới hôm qua đã nghĩ kỹ phải nhảy điệu gì cho hắn xem. Triệu Hi Nhi có chút mất mát. Nói giống như hẹn sông bằng hữu ra ngoài chơi Người đã làm tốt chuẩn bị Kết quả, đối phương đột nhiên nói không đi Cũng thất vọng giống như vậy Nếu Phương Phi không chờ Vương ra Bây giờ gió tuyết càng lúc càng lớn Vương Phi cũng đừng đứng bên cửa sổ nữa Để tránh bị cảm lạnh Trăng Nhi khuyên nhũ Nạn rất lo lắng thân thể của Vương Phi Vốn không khỏe Một khi bị lạnh sẽ càng thêm nghiêm trọng Ừ triệu Như hi đang muốn xoay người rời khỏi cửa sổ. Chợt thoáng thấy bóng dáng xa lãng thần xuất hiện tại trong tầm mắt nàng. Nàng chợt vui vẻ nói Hắn tới rồi! Nàng không có phát giác lúc mình thoáng nhìn thấy hắn tầm tình lập tức tự chỉ có 5 độ ánh sáng vèo chạy đến 100 độ sáng như vậy cũng không tự chủ được nở nụ cười vui vẻ. Trần như nhìn sang thật thấy là vương gia vội vàng quay đầu lại dặn dò yên yển và phù dung Vương gia tới rồi, mà chuẩn bị một chút Nền pha trà thì pha trà Nên lấy đàn thì đi lấy đàn Nhưng ngay sau đó Sa lãng thần chật dừng bước lại Bởi vì băng phu nhân và yến phu nhân Đột nhiên tới đây Một trái một phải đứng hầu ở bên cạnh hắn Vậy hắn như đang nói chuyện gì Khoảng cách xa như vậy Triệu Như Hi nghe không rõ ràng Chỉ thấy không lao sao Sa lãng thần cùng với bọn họ Quay người rời đi mà hắn thậm chí ngay cả quay đầu lại, biết nhìn nàng một cái, cũng không có. Tâm tình của nàng trong giây lát, từ trăm đầu ánh sáng, rồi đến chỉ còn lại một ánh nến. Các người không cần chuẩn bị nữa, vườn ra sẽ không tới. Nàng quay đầu lại nói, trong giọng nói cảm xúc xuống thấp nghe cao uyển uyển, luồn luồn khẩu thả cũng có thể nghe được. vương ra không tới sao? Trăng Nhi kinh ngạc, Nhìn ra ngoài cửa sổ Vừa vặn nhìn thấy Mấy bóng lưng người rời đi Uyên Uyển và Phù Dung cũng theo tới nhìn Uyên Uyển nghi ngờ hỏi Hai người bên cạnh có vương gia là ai Nhìn bóng dáng bọn họ Hình như là Yến phù nhân và băng phù nhân Phù Dung nói Hừ Hai con hộ ly này Uyên Uyển tức giận Nhổ nước miếng Uyên Uyển không được nói bậy Trần Nhi trách nhà Ta có nói sai sao Họ chỉ là thị tiếp Cùng dám đến chỗ của Vương Phi cướp người Không phải là họ ly tinh thì là cái gì Biết Uyển Uyển là thay nàng bất bình Chuyện như hy thoáng cười nhạt Trấn An nói Uyển Uyển ta không muốn giành Vương Gia với các nàng Vương Gia thích đi đâu thì đi Chẳng quan hệ gì với ta Có lẽ là do mấy ngày nay trùng sống hòa hợp với hắn Để cho nàng nhất thời quên một sự thật Là hắn còn có mười mấy thì tiếp nữa Nghĩ đến tình cảnh Sau khi hắn vừa thấy băng phu nhân Và Yến phu nhân xuất hiện Đã quay người bỏ đi Tâm tình của nàng giống như bị người nào len đén đổ một giọt giấm Một chút chua chát dâng lên Nàng không thừa nhận Mình là đang ghen Nàng chỉ là cảm thấy rất thất vọng về hắn Không sai, chính là thất vọng Cái này rất giống Vốn là người phát hiện có miếng bánh ngọt thật nhìn ăn thật ngon Kết quả sau khi ăn Phát hiện mùi vị không ngon như suy nghĩ trước đó của mình, còn có chút thiêu. Chuyện như Hi càng muốn thuyết phục mình, tâm tình lại càng rối loạn. Cuối cùng, nàng cầm miếng bánh hạnh đào nhét vào trong miệng, nghĩ nhờ đầu ngọt tới ổn định cảm xúc khác thường này. Mặc dù ra đảng thần cùng băng phu nhân, Yến phu nhân cùng nhau rời đi, nhưng mà dọc theo đường đi, hắn đều giữ im lặng, chỉ nghe hai người không ngừng bên lỗ tay hắn cãi vã. Vương gia, ngài phải làm chủ cho sương mũi mũi. Chắc chắn là vì nàng bôi dầu trắng da mà băng mũi mũi đưa tới mới chết ngất như vậy. Vương gia, ngài đừng nghe yến tỷ tỷ ngầm máu phun người. Chắc chắn sương tỷ tỷ chết không phải là do bôi dầu trắng da của băng nhi. Đừng nói băng nhi không có ý hại người. Cho dù có, sao băng nhi có thể ngu ngốc không kiên dạ mà đưa dầu trắng da hại chết nàng? Lúc sương tỷ tỷ tỉ bất tỉnh, chỉ có yến tỷ tỷ ở đó, nàng mới là người có hiểm nghi lớn nhất. Vương gia, nàng là hung thủ hại chết sương mũi mũi. Vương gia. Hùng thủ thật sự hạ chết sư mỗi mỗi là yến tỷ tỷ Hai nàng tranh cãi không ngừng, chỉ trích lẫn nhau. Đến phòng khách, sau khi ra lãng thân ngồi xuống, ánh mắt lạnh khóc chành qua nhìn lại hai người. Hai người lập tức bị sờ đến im lặng. Đại tổng quản nghiêm thấy vội vàng chạy tới. Thuộc hạ tham kiến phương gia. Nghiêm tổng quản, nguyên nhân cái chết của Sương Phu Nhân là gì? Hắn lạnh mặt hỏi. Lúc trước, Nhị quan gia tới bảm báo chuyện này thì hắn không hỏi thêm nhiều là bởi vì cái chết của sương phu nhân hắn đã sớm đoán được cũng không ngoài ý muốn cũng đã tính toán tốt sơ trí như thế nào. Hỏi bấm vương gia kết quả khám nghiệm sương phu nhân là trúng độc chết. Có trà đà độc trong dầu trắng da mà băng phu nhân đưa hay không? Trùng kem trắng da không có độc. Nghiêm thái đáp Đã xét hỏi những tiền nữa sao? Sa lãng thần lại hỏi Đã xét hỏi qua, họ đều nói lúc Sơn Phu Nhân ngất xỉu, chỉ có Yến Phu Nhân ở đó. Nhưng Yến Phu Nhân cũng không có cử chỉ đáng nghi. Vừa thấy Sơn Phu Nhân ngất xỉu, đã vội vàng đi mời đại phu. Ánh mắt xa lãng thần, lại nhìn vị hai người cơ thiếp. Nếu tạm thời không trai ra hung thủ, bọn vương phải các người ở trong phòng của mình suy nghĩ 10 ngày. Hai người này còn có chỗ cần dùng, vì vậy hắn không nghiêm trị. Vương Vương gia! bàng phụ nhân có chút khăn phục Muốn mở miệng Nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn Lập tức ngậm miệng lại Vẽ mạng xa lãnh thần Lạnh nhạt vớt tay nói Đi xuống đi Dạ, thiếp thần xin cáo lui Hai người cúi chào Trước khi đi ra trừng mắt nhìn nhau Rồi mới rời đi